các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật đi một ngày đào ốc một sáng côn, thấy đâu có nghĩ tới bộ mấy con lươn chứ. Thứ này còn đào hang ổ mày nươn cá chê nhiều, chúng lại sinh nở mau nữa, thật là tiện lợi. Khi trở về nhất định thầy phải mua một giỏ lươn thả xuống gì đó. Con hắc sa có ăn nhiều thầy? Còn nhỏ như con này thì độ một hai con lươn một tuần còn lớn hơn. Như hai con hắc xà của thầy thì mỗi ngày chúng phải ăn một cặp mới đủ sống. Nhưng nếu cho nó ăn nhiều thì mau lớn hơn. Ngoài tôm cá ra, nó còn ăn gì khác nữa không thầy? Có chứ, nếu chỉ có thế thì ai nuôi được. Đây mới là bí quyết huấn luyện hắc xà. Hằng ngày còn phải cho nó ăn ngại thâm, không có thứ này nó sẽ bỏ đi ngay. Như vậy thầy lên đây rồi, ai cho ăn hai con hắc xà của thầy? À... Cho thằng ngày là khi nó còn nhỏ Vì được 6 tháng thì chỉ cho ăn hàng tuần Nhưng số lượng lại phải gặp đôi Nhưng khi nuôi được 1 năm Thì cứ ngày giảm trăng tròn mới cho ăn một lần Bởi vậy dù đi đâu thầy cũng không thể vắng mặt ở nhà ngày giảm được con con hắc xà thầy cho con thì bây giờ ăn uống ra sao? Nó được 5 tháng rồi Cũng vì vậy mà lên đây phải mang theo nó Thầy cho nó ăn hàng ngày à? Con phải hỏi nữa, trong vòng 6 tháng, nuôi nó như nuôi con mọn chứ không phải dễ dàng gì đâu. Nhưng mà cũng may cho con, vì nó còn nhỏ nên thầy mới cho con được. Quá 6 tháng là nó quen hơi ngậy rồi, không chịu theo ai khác nữa. thế để con hắc xa con ở đâu? Thầy bị lý cười hà hà. Đừng gọi là hắc xa con vì nó cũng lớn bằng cường tay và dài mấy thước rồi chứ không có nhỏ. Hương càng ngang nhìn hơn. Ủa vậy nó ở đâu sao con không thấy Thầy Bảy Ly nắm tay Hương kéo vào phòng Chỉ cái giường bằng tôn thực lớn ở góc phòng nói Nó nằm trong đó Hương trợn mắt Nói trước giường đầm đầm Trời ơi con tưởng là giường quần áo thầy chứ Thầy Bảy cười hả Hơ hơ nào tưởng là giường quần áo Mở ra tính ăn trộm đồ là bò mà ngay Hương xanh mạch lắm nó dư vậy hay sao hả thầy Không ai biết nó giữ tới đâu Nhưng với người nuôi nó Nó hiện như một con mèo con thôi Làm sao nó biết được ai nuôi nó Ai không hả thầy Loại này khôn yêu tình Phép thuật nó cũng không phải vừa Khi mình nuôi nó cho nó ăn hàng ngày Ôm ấp nó như con Và nhất là nó cũng có một cái tên nữa Khi gọi thì tới Khi đuổi thì đi Nó yêu thương mình như con cái yêu mến cha mẹ vậy nó tóm lại khi con của nó rồi Con chấp tất cả mấy thằng thầy bà cá chớn hay cả yêu tình ma quỷ gì cũng không bằng nó. Gương bừng giờ ôm châm lấy thầy bầy ly, niềm cảm xúc dâng trào. Nàng cũng ngờ con hát xa lại lợi hại đến thế. Nếu con nói rồi, nàng đâu còn sợ ma quỷ gì nữa. Nó sẽ là thần hộ mệnh bằng xương bằng thịt của thằng xưa con gì. Bây giờ thầy dạy con cách luyện con hát xa, ngay bây giờ. Nếu để tấn thầy cơ và thầy hai cơ về Chúng ta không có chỗ luyện tập như thế này nữa Nghe thầy Bảy Ly nói Hương mừng run lên Nàng lục trục nói ra dạ, thầy dạy con ngay đi Thầy Bảy Ly gật đầu nói Đây là tên con hát xa Con bắt đầu đọc nho nhỏ chậm rãi và đều đèo, đèo một âm điệu thôi Hương run run ra Rìa E so B T Dết trông rút mà mà rút Trông dết T B so E rìa Nàng cứ lặp đi lặp lại đều đều Theo thầy Bảy Ly Tới khi thuộc lòng thì không không đọc nữa Mà chỉ còn mình nàng đọc đi Đọc lại như đang niệm ở câu thần chú vậy Nhưng thực sự Quả đó mà câu chú chứ không phải tên của Hác Sa nào cả Sợ gì thầy Bảy Ly nói với Hương đó là tiếng của Hác Sa Vì sợ nàng biết Đó là câu chú Mai sau có thể tự mình luyện tập được Mà không phải nhờ bà bà ông nữa Đó cũng là kỳ mật nghề nghiệp Bỗng hưởng nghe thấy thầy Bảy Ly mở nắp dương và một tiếng khè dài vang lên ghế giận. Mặt nàng trắng dã khi nhìn thấy đầu con hắc xà đen bóng to bằng năm tay ngóc lên. Thực cao bên cạnh, nàng hột hoàng tính vùng giấy bỏ chạy, thầy Bảy Ly hét lên. Nằm im, nằm im, con mà vùng dậy nó mộ một phát là chết liền, cứ gọi tên nó đi, đừng có sợ gì. Hương run lẩy bẩy đọc tên của Hắc Sà đều đều như trước, nàng thấy cái đầu nó lắc lư rồi từ từ dẫn mình bỏ xuống dưới chân Hương. Bây giờ nàng không muốn ngồi dậy cũng không được. giữa cái sống và cái chết nàng cắn răng gọi tên Hắc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net